bánh lúa đào chương 9 Bữa cơm chiều của nhà trường thật vô vị, mình cứ hình dung ra cái mặt tiền của rạp Nam Xuân nơi mình sẽ đứng chờ. Phở học trường tiểu học nhà nước, gánh hát nào đến mà thiếu bọn Minh. Có tiền để mua bánh tét, bánh bao, khá chút nữa là phở, hủ tiếu xíu mại, chứ ai lại mua vé coi hát và xem đá banh, cặp giò để đâu đâu và không trèo không chui cái chứ. Bây giờ đã trở thành bây giờ đã thành nhân, ai lại làm cái trò trẻ con đó nữa. Cơm nước sông mình cũng lên lớp ngồi đàn hoàng. Nhạc tây tự đàn rạp hát vọng lại trong lồng ngực làm chàng rung, xôn xao. Bữa nay Tuần có đấu Upanha, à lông rông qua cửa sổ, minh cũng không màng. Thầy Sượt biết rằng tâm lý học sinh, dù khóa cửa, chúng cũng chui ra. Cho nên thầy đi bước trước. Để mua cảm tình Chứ đám học trò có bộ giò ăn cướp Thầy bảo Gánh hát chuyển ra ba đêm Mỗi đêm tao lén cho đi mười đứa Bày bàn dưới nào Dưới nhau rồi lách đêm ngang Còn bao nhiêu phải ở lại học cho tới hết giờ à, Mấy bữa đằng rạp có gánh hát Ông đó thường tới đây Bất ngờ coi lớp học Nếu thấy trống chỗ Ông sẽ rớt chân cơm của tao à. Tao thường bay Nhưng bay cũng phải tương tao chứ Như vậy là thầy trò về, trong 10 trò đi đêm nay cố nhiên là phải có Minh. Minh là kẻ ít nhảy nhào nhất. Người đứng sổ đầu là Bền, nhưng từ lâu rập hát của Bền là nhà Madeline, nhà đào hấp dẫn nhất, vẫn là Madeline. Minh đi theo con đường đá gồ ghề giữa trường và giếng nước thị xã. Quẹo mặt trời trăm thước là đến rập hát, nhưng vốn thuộc đường, Minh băng qua sân trường bát nghệ cho gần. Mỗi một phút có giá trị vô cùng đối với Minh tối hôm nay Bụng Minh luôn luôn sợ người ta tới trước không thấy Minh rồi sẽ bỏ đi Minh lỗi hẹn người ta sẽ giận, khó mà năn nỉ Bao giờ cũng vậy, kến hát đến là cái cớ để thiên hạt đến rạp hát chơi bài hoặc ăn quà Có khi chỉ xước một lóng mía rồi về Chớ người vào rạp xem hát thì không bao nhiêu hoặc xem hát bên ngoài có khi còn thú vị hơn ở bên trong. Mình tới nơi đây đã thấy đen ngẹt những người, những gánh cháo, gánh chè vàng mặt trận, khít riêm hai bên cổng trường, hai bên cổng giàu, với những chiếc đèn chai leo lép, không cho khách tránh né đường khác, những chú bé rao to để được chú ý, những ảnh tài tử treo trên tường, dưới những bóng điện, tù mù quyến rũ, những bầy bò hóng như tiêu rắc trên đĩa xào tiệm nước, Minh đi vào cái sinh hoạt, nhộn nhịp, ban đêm của rập hát, với tất cả sự hứng hờ, mắt chàng tìm đạo khắp nơi, tìm bóng dáng một người. Ở góc đường phía bên trái, tranh tối tranh sáng, có một cây bả đậu lớn như tàn lộng, là nơi chàng đứng đợi người ta, hoặc người ta có thể đứng đợi chàng, ngoài ra không còn nơi nào khác kín đáo hơn, nhưng khổ thay, dùng đất lại bị một gánh sữa đậu nành chiếm mất. Người tới càng lúc càng đông, có lẽ hôm nay tụ hát hay lắm. Mình tìm một tờ quảng cáo để đọc. Giang chương trình trật trẻo có hiểu quá vậy ta? Mình chỉ liếc sơ mấy tấm hình đào kép, in tèm lem, xếp lại. Mình, xếp lại. Mình chỉ liếc sơ mấy tấm hình đào kép, in tèm lem rồi xếp lại đút túi. Mình đi lanh quanh, mắt ngó bốn phía như thợ chụp hình tìm đề tài. Bên trong, nhạc tay nổi lên, nghe giật gân từng chập, hết nhạc tay tới nhạc ta hỉ rã. Người đi xem lũ lượt kéo nhau ùng ùng trở lại rạp, chờ xét giấy trước khi vào rạp. Bỗng một hồi chuông reo, chắc mà đang kéo lên, khán giả đang thích thú, nhưng ở ngoài không thấy người ta tới, chàng càng bồn trồn sốt ruột. Một cô áo trắng đến mua sữa, làm minh suýt kêu lên. Nhưng không phải vì cô này dắt theo một thằng nhóc. Mình đi tới đi lui cho đỡ sốt ruột, nhưng lại càng sốt ruột. Hay là người ta hẹn nơi nào khác, và cũng không nói sẽ tới lúc nào. Hay là mình nghe lộn, tại sao mình không khỏi lại cho chắc? Mình cứ lưỡng lự và tự trách. Cậu dùng tàu hủ hay sữa vậy cậu? Tiếng của lão bán hàng, mình giật mình như đáp như cái máy. Dạ cho tôi ly sữa Cậu uống cho khỏe rồi vô coi Tuần này hay lắm Hai người thương nhau rốt cuộc chết hết trơn Thiệt là tội nghiệp Lão già vừa mút sữa vừa bình luận Ủa sao vậy cụ Ai biết đâu Quảng cáo nó à, Quảng cáo nó chỉ cho biết khúc đầu và khúc chót Còn khúc giữa thì nó lại bị kính mít à. Nếu biết thì còn ai đi coi chi nữa Lão già nói với giọng pha trò, nhưng cái khúc giữa mới là khúc <cười> cái khúc hay nhất, tuổi nó khôn tổ bà. Minh bưng ly sữa mà bụng càng hoang mang, không biết nàng có hẹn thật hay là mình tưởng tượng như bức thư. Và rạp hát có thể là rạp hát bóng, chứ không nhất thiết là phải Đạp nam xuân. Bỗng nhiên Minh buộc miệng hỏi, hồi nãy giờ cụ có thấy cô nào tới đây không? Ờ cô nào là cô nào Minh ú ớ hồ cô em tôi đó mà Tới uống sữa đậu nành của tôi thì nhiều lắm Tôi có biết cô nào là cô nào Minh làm thinh Ờ mà cô ấy mặc áo màu gì Lão lại hỏi Ờ áo trắng Ờ ủa không phải Đó áo tím Ờ ơ mà kia kìa Minh bước đi miệng gọi Emily Emily Emily vội vàng chạy tới em xin lỗi anh ngang Anh chờ em có lâu chưa Emily mừng rỡ cũng không lâu lắm Emily cũng tỏ ra hấp tấp Giờ ngượng ngùng nhìn minh Nàng quay sang lão già Cụ cho tôi xin hai cái ly Để nguội chút nữa tôi quay lại uống Rồi không ai bảo ai Hai người dắt nhau đi nhanh ra khỏi Cái ánh sáng lờ mờ Của chiếc đèn dầu Như lẫn tránh gặp mắt của lão già Đến một vùng bóng tối Hai người dừng lại Minh chưa kịp nói gì Thì Emily bảo Em chỉ ở đây được vài phút thôi Sao vậy? Emily ngập ngừng Vì em nói với ba em À em nói với ba em Là em đang đi coi hát hả? Minh nhìn Emily Không Em nói là em khát nước nên đòi ra Ồ oh, anh cũng khát Emily làm thinh, Minh nói tiếp, nhưng bây giờ thì hết khác rồi. Emily có vẻ hốt hoảng, "Ai đi ngang nhìn kìa." "Ồ, không có ai đâu." "Có chứ sao không? Bà em bắt được thì chết. Thôi để em đi vô nha." Minh đưa tay cản lại, vô tình đụng nhầm tay nàng rồi chàng nắm luôn. "Hoan vô đã em." Minh nói giọng run run. Emily dùng ra và bước đi chưa được một phút mà em. Anh nói gì thì cứ để lần khác đi, lần này không được đâu. Mỗi sáng anh đón em ở ngã ba nha." Minh hỏi. Emily xua tay, "Ồ không được không được đâu." Emily nói xong giục đi nhanh. Mình bước theo như chiếc lá bị cuốn khúc bởi một cơn gió. Chà nghe đất dưới chân chập chờn, mùi hương tóc giả áo nàng vắt lại sao như một loại phấn hoa lạ. Làm con bướm tình hay ngất, chàng tưởng mình đi trong mộng. Đến khi có tiếng cười, Minh mới tỉnh ra tầng ngần dừng lại. Xin cho coi giấy! Thì ra người gác cửa, Minh nhìn hút theo thì bóng Emily đã xa dần, trong rạc mờ tối. Cuộc gặp gỡ chỉ có thế, những gì chàng dự định nói với Emily đều tan biến. Khi gặp nàng, chàng chỉ nói những câu không đâu chàng trở về trường vừa giận vừa hận nhưng không biết giận ai hận ai thầy sùi thấy chàng về sớm thì gặng hỏi mỗi lần tuổi bay coi tới giãn tuồng sao bữa nay bỏ cuộc bộ không có quán kiếm đấu ba nhua hả trời ơi buồn ngủ quá thầy ơi nói vậy rồi minh lên giường buông mùng nhưng minh không nhắm mắt được nhạc tây cứ từ rập hát gian gian trong đầu chàng Chàng nhớ lại từng cử chỉ và lời nói của Emily Chàng hứa đến và đã đến Như vậy là nàng có yêu mình Nhưng sao nàng không nói gì Tại sao lần trước nàng tỏ ra thân mật với mình trước mặt mọi người Còn lần này chỉ có hai đứa mà nàng lại sợ Toàn những câu hỏi mà không có giải đáp Minh lăn qua trở lại một chập Rồi tóc mùng đi tìm bền Nhưng bền chưa về Đã khuya nhưng đàn nhạc hát vẫn còn dân dẳng tiếng trống, tiếng kèn. Một hấp lực đưa Minh trở lại chỗ cũ, nơi hai đứa vừa đứng với nhau. bóng cây mặt đất như còn ấm. Minh còn nghe đâu đây dư hương của tóc áo nàng. "Emily," Minh khẽ gọi, không có tiếng vang trong không trung, chỉ vọng lại trong lòng chàng. "Emily, em có bao giờ tới đây nữa không? Ta cứ đứng đây chờ em suốt đời." Minh sực nhớ hai ly sữa đậu nành Lão già vẫn còn đó Lão dựa gốc cây nắp dài Chắc lão chờ giảng hát Khách ra để bán được chót Thấy mình đến Lão sốt sắn Tôi chờ hoài không thấy cậu mở trở lại Lão múc sữa đưa cho minh Còn mở đâu Dạ dạ Minh nâng ly sữa nóng hổi Dạ bà hoàng Môi hấp ngụm sữa Mà không nghe mùi vị của sữa hai tiếng cậu mợ là minh ngờ ngợ, mơ mộng lão già gợi chuyện ờ cái tuồng này tôi tưởng là mới mẻ chán về, bổn cũ soạn lại cậu à minh đẩy đưa ủa vậy hả cụ ừ đây là chỉ là sự tích của lan dạ điệp à, thầy thầy tuồng lấy làm cái lương qua rơi cửa Phật đó mà Nhưng nhờ vàng vào kẹt đạo kép thượng thẳng Và sơn thủy mới nên bán hết vé à Thấy Minh làm thinh, lão tiếp Tội nghiệp mà cho hai đứa nhỏ thương nhau Mà không thành giai ngẫu Còn làng bỏ đi tu rồi chết trong chùa Còn thằng điệp Lão già ngưng ngang rồi kêu lên ớ kìa, mở ra tiền khẩu kìa Minh ngó theo tay lão già Emily, Emily Chàng kêu lên Anh đây nè đi sữa từ tay chàng rơi tụt xuống hòn đá dở toan. Emily bước lại, lão già đã múc sữa đưa cho nàng. Emily móc túi trả tiền rồi hai người cùng đi. Lão già chạy theo đưa lại, bảo mợ, đã trả rồi lúc nãy. Ủa sao em trở ra? Em ngồi coi tuần mà bụng nóng như như lửa đốt, không hiểu gì hết. Ba em thấy em cứ xây qua trở lại, nói mới hỏi em. Em nói lớp hát buồn ngủ quá à, em không muốn coi nữa Và em biểu em ra ngoài đường đứng chờ Hoặc chưa xích lô về trước cũng được Và em muốn coi cho hết để biết kết cuộc ra sao Ồ em coi tới đoạn nào Đoạn Lan lên chùa, rồi anh Điệp tìm tới Chị Lan cắt dây chuông rồi chạy vô Anh Điệp kêu lên một tiếng đau đớn Em nghe như có nhát dao cứa vào tim em Em khóc Minh đứng lặng thinh, Emily thúc thích. Minh không biết dỗ dành bằng cách nào, đành nhìn chàng, đành nhìn nàng như con bướm dờn cánh hoa rung rinh mà không dám đậu lên. Một hồi lâu, Minh mới tìm ra câu an ủi nàng. Đó là tù người ta đặt ra, chứ không phải thiệt đâu Emily à. Emily ngẩng mặt lên, nước mắt lấp lánh trên má giọng run run. Chị ấy cũng tên Lan, trùng tên với em. Ôi, nhiều người trùng tên nhau, chứ đâu phải mình em.